Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4075 Huyễn Linh Thiên Hỏa Cùng Thất Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Như giỏi trong xương Ngọn lửa này quả nhiên là hảo sinh vượt dị Nghĩ đến vừa rồi một màn kia Lâm Hiên đột nhiên cảm thấy Có chút quen mắt Cái này thất sắc huyền băng hỏa Chính mình tựa hồ Đã gặp nhau ở nơi nào Một lát, rồi lại nhớ không ra rồi. Chẳng lẽ chân nhân liền không có nghĩ qua, đem nó thu trừ, không có. Tưởng gì này hỏa diễm quấy phá, bị thương tay trái, tự nhiên cũng liền. Có thể khôi phục. Tại sao không có nghĩ tới, ta đã thử qua các loại phương pháp, đáng. Tiếc không có tác dụng gì trừ phi. Như thế nào? Trừ phi ngày xưa thiên vu thần nữ lúc này, dùng hỏa khắc hỏa, dùng Huấn Linh Thiên Hỏa Vô Thượng Bí Thuật, có lẽ có thể đem dược dị này âm tàn thần thông khu trừ. Quảng Hàn chân nhân thở dài nói: Lâm Hiên nghe đến đó một hồi kinh ngạc. Hàn Long chân nhân cũng có chút im lặng, sờ lên cái mũi tam đệ, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi tu luyện giống như là được Đại ca nói không tệ tiểu để tu luyện chắc chắn chính là Mặc nguyệt. Thiên vu huyết mặc dù không có biện pháp cùng thiên vu thần nữ so. Sánh với cũng là nguyện ý hết sức thử bên trên thử một lần. Lời nói. Nói đến đây, Lâm Hiên đương nhiên không thể từ chối, Huống chi quảng. Hàn chân nhân đã từng trợ chính mình rút một tay, về tình về lý, Lâm. Hiên đương nhiên đều khó có khả năng ngồi yên không để ý đến. Cái gì lâm tiểu hữu tu luyện là mặt nguyệt tộc vô thượng bí thuật. Quảng hàn chân nhân sợ ngây người trong thiên hạ lại có trùng hợp như thế. Không sai. Lâm hiên nhẹ gật đầu chân nhân nếu không phải để ý có. Thể cho ta xem nhìn miệng vết thương. Đa tạ đảo hữu. Quảng hàn chân nhân thi lễ một cái. Những ngày này. Hắn thế nhưng là ăn lấy hết khổ cái kia thất sắc huyền băng họa không chỉ có lại để cho hắn tay trái không cách nào khôi phục nhưng lại thỉnh thoảng phát. Tác nếu không phải bản thân hắn pháp lực thâm hậu vô cùng chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi nhưng hiện tại loại tình huống này hiển nhiên không thể tiếp tục quảng hàn chân nhân khổ vô lương sách không nghĩ lại gặp phải Lâm Hiên có thể dùng hỏa khắc hỏa. Hiện tại duy nhất lo lắng là hắn sở tu luyện Huyền Linh Thiên Hỏa đến trình độ nào, nếu là quá kém có thể thu trừ không được chính mình chỗ. Nhiễm ma hỏa. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói trước hết để cho Lâm Hiên xem. Một chút thương thế của mình làm tiếp định đoạt. Đạt được kia đồng ý có thể, Lâm Hiên cất bước đi đến qua. Tại quảng hàn chân nhân trước người hơn một xích khoảng cách ngừng. Lại, vươn tay phải ra đặt tại hắn cánh tay đứt phía trên, sau đó lâm. Hiên hít vào một hơi, nơi lòng bàn tay ngũ sắc lưu ly, một đoàn trứng. Gà lớn nhỏ hỏa diễm hiện hiện dựng lên, phía trên giao hội nước cờ. Loại hoàn toàn bất đồng pháp tắc chi lực. Cùng lúc đó... Một đoàn bảy màu linh quang từ quảng hàn chân nhân chỗ. Cụt tay toát ra. Hai luồng hỏa diễm này tiêu so sánh, giúp nhau thôn phệ. Lâm hiên lông mày nhíu lại bên khóe miệng lộ ra mỉm cười bất quá. Chỉ như vậy, trên tay tăng lực, huyễn linh thiên hỏa tăng vọt gấp trăm lần có thừa. Đem quảng hàn chân nhân toàn bộ đều bao vào. Hàn long chân nhân cùng vũ đồng tiên tử cả kinh, nhưng rất nhanh lại. Khôi phục bình tĩnh. Nhìn về phía lâm hiên vẻ mặt, ngược lại là hơn nhiều vài phần khen. Ngợi, vị này lâm đáo hữu không tệ tuổi còn nhỏ, liền đem huyến linh thiên. Họa tu luyện đến thu phát tùy tâm hoàn cảnh. Ăn tam để nguyên bản thì có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Vũ đồng tiên tử cùng hàn long chân nhân bất quá ngắn ngủn hàn huyên. Vài câu, Lâm Hiên đáp về tới trên chỗ ngồi thất sắc Huyền băng hỏa, đã bị huyến linh thiên hỏa thôn phệ dung hợp. Cái này nghe có chút không hợp thói thường kỳ thật cũng không phải là. Bởi vì Lâm Hiên so với đối phương mạnh rất nhiều. Nếu là gặp gỡ thần bí kia cường địch, hai loại hỏa diễm ai thắng ai. Thua khó mà nói. Nhưng trước mắt thất sắc huyền băng hỏa mặc dù như, như giỏi trong xương, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là vô căn lục bình. Mà thôi, không chiếm được chủ nhân pháp lực ủng hộ, làm sao có thể. Cùng mình huyến linh thiên hỏa so sánh với, cho nên Lâm Hiên khu trừ nó nhẹ nhóm tùy ý. Đương nhiên cũng không phải nói, Lâm Hiên liền nhất định so với Hoàng. Hàn chân nhân lợi hại rất nhiều, mấu chốt còn tại ở ngũ hành tương, sinh tương khắc, Huyễn Linh Thiên hỏa vừa vặn có thể đối phó loại này, thần thông mà thôi. Nhưng nguyên nhân như thế nào lại không dùng cẩm quảng Hàn chân nhân? Thế nhưng là đại hỉ, những ngày này hắn thật sự là bị này hỏa diễm khiến cho là đứng ngồi không yên, nói cái hỏa tâm phúc cũng không đủ. Nếu không đem này âm hàn giải trừ, chính mình mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng gặp lại gặp cường địch thật có thể nguy hiểm. Hắn thật sâu hô hấp, chỗ cụt tay lần nữa tinh mang nổi lên, một cái. Mới cánh tay một lần nữa kéo dài tới mà ra, lúc này đây có thể đã thuận lợi đến cực điểm, không có gì ngoài ý muốn đã xảy ra. Tai họ ngầm quả nhiên bị thu trừ. Đa tạ đảo hữu tương trợ. Quảng hàn chân nhân vương người đứng dậy. Như Lâm Hiên thật sâu vái trào. Mặc dù không có dư thừa tỏ vẻ. Nhưng. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Lúc này đây. Hắn đối với Lâm. Hiên thế nhưng là vô cùng cảm kích. Chân nhân hà tất như thế. Lâm mỗ cũng không quá đáng là cơ duyên xảo. Hợp. Cuốn chi ta và ngươi đều là linh giới tu tiên giả giúp đỡ lẫn. Nhau, nguyên bản liền là chuyện đương nhiên. Lâm Hiên như thế như vậy mà nói. Một bên, vũ đồng tiên tử thấy rõ ràng trên mặt không khỏi hiện lên. Một tia dị sắc. Tuy rằng nàng cũng nhận được tin tức, hiểu được không ít hàn long giới. Vực ngoại thiên ma hủy diệt đích thực trải qua, biết Lâm Hiên không. Tầm thường... Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới rõ ràng đến rồi trình độ. Như vậy. Gặp hơi biết lấy quái gì không thể nói trước hàn long chân nhân sẽ Dẫn hắn chỗ này. Xem ra cái này lâm tiểu tử thực lực thật sự có thể. Cùng chính mình những người này sánh vai. Hôm nay linh giới nhân tài tàn lùi. Xuất hiện như vậy thanh niên tài. Tuấn coi như là phúc duyên không tầm thường. Lâm Hiên cùng Hàn Long chân nhân khách khí một lát, lại lần nữa ngồi xuống kinh nghiệm như vậy một ít sự việc sen giữa, lẫn nhau ở giữa. Bầu không khí càng là vui vẻ. Sau đó, song phương chủ đề lại rơi xuống thần bí kia cao thủ trên. Rồi, mở miệng chính là Lý Vũ Đồng Thanh âm mang theo vài phần vẻ do dự. Thất sắc huyền băng hỏa cái này rõ ràng là ma tộc đại thống lính bí. Thuật, nhưng mà tên kia đã sớm vẫn lạ, hắc kén làm sao lại lăng không? Xuất hiện đâu rồi, tiểu tử kia lai lịch như thế nào, đảo hữu còn có. Manh mối. Lão phu hổ thẹn lúc ấy tình thế nguy cấp, thật vất vả mới thoát. Khỏi tên kia truy kích hắn tính danh lai lịch đều không hiểu được. Quảng hàn chân nhân trên mặt mơ hồ có một tia tức giận, làm như ba đại. Tán tiên một trong, đi tới chỗ nào đều là làm cho người kính ngưỡng. Đấy, như vậy biệt khuất kinh nghiệm đã bao lâu chưa từng có, có thể. Việc đã đến nước này thì có biện pháp gì đâu rồi, chỉ có thể chi tiết. bẩm báo rồi. Tên kia sao, nếu như tài hạ không có đoán sai, ngược lại là biết là... Ai đấy... Quảng Hàn chân nhân mặt mày ủ rũ, Lâm Hiên thanh âm lại hợp thời. Chuyện vào bên tai, a đạo hữu hiểu được. Lúc này đây không chỉ có Quảng Hàn chân nhân cùng Lý Vũ đồng chính, là cả Lơ Phất Phơ Hàn Long trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc tâm. Để chẳng lẽ ngươi nhận ra? Hả lại chỉ có từng đó là nhận ra, có thể nói là lão bằng hữu năm đó. Ta cùng với hắn đến từ đồng nhất nhân giới. Phi thăng về sau. Đã. Từng có vài lần gặp mặt. Lần trước hội bàn đào gặp nhau. Hắn bất quá. Độ kiếp trung kỳ. Không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 10 năm đi qua. Vậy mà. Tu luyện tới như vậy hoàn cảnh. Chẳng lẽ có kỳ ngộ gì. Lâm Hiên lấy tay phủ trán. Trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Điện tiểu kiếm tu hành tốc độ. Xác thực nhanh đến không hợp thói Thường hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán Cái gì hội bàn đào mới độ kiếp trung kỳ Điều này sao có thể Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không